Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 207 Nếu như đã để tam hoàng tử đi làm, thì thường Huy cũng chưa vội nhắc đến chuyện này với tiêu văn cá Chờ sau khi ra trưởng rõ ràng chân tướng mới nói thì tốt hơn. Tránh cho nàng ổn làm tiểu nhân. Vậy mà, tin tức thường hy nhận được cũng không phải là tin tốt. Mười năm trước, cục lưu trữ trong cung đã xảy ra một cuộc hỏa hoạn. Tất cả giấy tờ đều bị thiêu hủy, trong đó có cả là lịch của Vân Thành. Nói cách khác, hoa trừ việc biến Vân Thành hơn mười năm trước được phân về trong cung ra, thì chuyện gì cũng không biết. Tam hoàng tử còn cố ý hỏi Hoàng Quý Phi xem có biết chuyện tình của Vân Thành không? Hoàng Phi Phi ra bà trước kia chưa từng chú ý đến nhân vật Vân Thanh này. Điều này cho thấy trước kia, Vân Thanh không hề có tiếng tâm gì. Ngay cả Hoàng quý Phi, Phi cũng không biết đến nàng. Nhưng là nàng làm thế nào để ngồi lên chứng quản sự cô cô cổ đông cùng đầy? Từng khi thật là trăm mối không có cách dạy. Nếu là trước kia, Vân Thanh không có đi cấu kết cùng người ngoài, thì từ khi cũng sẽ không động đến nàng ta. nhưng bây giờ Nhưng bây giờ, Văn Thanh cư nhiên lui tới chỗ sợ tôn nghi, đó là chuyện không hề bình thường chút nào, Thường Hy không thể không cẩn thận. Tiêu văn rác nhìn Thường Hy, đã ngẩn người hơn một canh giờ rồi, ho nhẹ một tiếng nói, đang suy nghĩ cái gì vậy? Thường Hy bị tiếng hoa khan của Tiêu văn rác kéo trở về thần trí, nghĩ rồi nói ra, Thái tự gia, đối với Văn Thanh anh có hiểu biết gì không? Tiêu Văn Tráng khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi: Thế nào lại hỏi cái này? Thực hiện nhị nhàng cười một tiếng che dấu nổi: Tôi chứ là tùy tiện hỏi, rốt cũng là anh có biết hay không? Tiêu Văn Tráng nhìn thần sắc thường hi, tựa hồ có chút hiểu, cần nhắc nói: Thời điểm ta vào Đông Cung, Vân Thành đã là quản sự cô cô ở đó rồi. Mấy năm nay làm việc đều là chăm chỉ cẩn thận, đem Đông Cung trông coi đâu ra đấy. Lòng Tần Hi hơi trầm xuống, xem ra Tiêu Văn Tráng vẫn còn rất tin tưởng Văn Thành, đây tận là phiền toái. Nếu Văn Thành thật sự là người ham mặt, thì nguy cơ này cũng không nhỏ đâu. Trong lòng Tần hy có chút phiền não, tức là chuyện chưa có kết luận rõ ràng. Liền không muốn nói ra làm cho Tiêu Văn Tráng phân tâm, sợ hắn sinh gì, vì vậy cố ý nói sang chuyện khác. Cũng như ngày đau qua như vậy rồi. Còn ủng hoang kia chưa điều tra ra được gì. Thật sự là có mạch ngọc hay không? Tiêu vân Trác nghe vậy thì cười nhạt, cố ý thử ý dò xét hỏi. Sao lại hỏi cái này? Sợ ta không cấp đủ đồ cưới cho nàng hay sao? Tiêu vân Trác nói vậy, thường Hi liền đỏ mặt, hung hăng trợn mắt nhìn tiêu vân Trác một phen. Tôi mới không thèm. Trong phòng này tôi tiện một món đồ cũng là bảo vật. Nói lúc đó tôi cầm theo mười mấy hai mươi món cũng đủ hồi vốn rồi. tiêu vân tráng nghe vậy thì không nhịn nổi đắp màng lộ ra một nụ cười thận to nói. nàng nghĩ thật hay lắm trong vòng này của ta mộng cái bình cũng trị giá mấy ngàn lượng. tất nhiên buôn bán lộ vốn tôi chưa bao giờ làm nếu không đêm đó tôi cũng sẽ không đến cung cùng hoàng thượng. tôi vốn cá rằng hoàng thượng sẽ đem ngọc mạch này cho anh kết quả tôi thắng. Thường Hy đã ý nói, mặc dù cô chưa từng buôn bán, nhớ là đầu ông vốn rất nhanh nhạy, điên có bỏ mới có được. Nói đến chỗ này, thằng sẵn tiêu vân tráng trở nên trình trọng, nhìn Thường Hy hỏi, nàng căm tâm, tâm đem mạch ngọc này tặng không cho ta, tại sao? Lần hỏi ngưỡng lại này, làm Thường Hy sửng sốt, đúng vậy nha, tại sao chứ? Nàng biết là mình thích tiêu vân tráng, đâu phải thích còn nhiều hơn một chút. Nhưng là thường khi vẫn được chăng hay chớ, không chịu đi đối mặn với phần tình cảm này. Bởi vì nàng không muốn gắn trên lưng quá nhiều, có lúc đứng xa xa chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc khổ sở. Khổ sở, so với thương tâm tuyệt vọng thì tốn hơn rất nhiều, cho nên thường khi có chút e sợ không dám bước tới. Vì vậy, khi nghe được tiêu vân trách hỏi, nàng cố ý nói, Tôi không phải là kẻ ngốc đạo lý hoài với kỳ tội vẫn là hiểu rõ đấy. Tôi không muốn vì một ông toàn ngập mạch mà hủy diện cả Ngô gia. Đem mảnh ngập này dâng cho Hoàng thượng, còn khiến ngài có suy nghĩ tốt về Ngô gia. Biết chúng ta không phải gian thường hám lợi, biết Ngô thần Hi không phải là người tham tài mà liều mạng. Ta cũng biết rõ Hoàng thượng là một Minh quân, tuyệt đối sẽ không để cho Ngô gia chịu thua thiệt. Sang năm các ca của tôi sẽ tham gia thi hội rồi. Tôi dám khẳng định, chỉ cần ca ca tôi trề tên bản vàng, thì con đường bất vào sĩ đồ của ngôi gia, không còn xa nữa. Cần gì phải so đo toàn bạch ngọc đòi mạng này. Tuy phân trá nghe trên đó, thì trong lòng có chút thất vọng. Cảm giác buồn bận không nói rõ, giống như các tim bị đè ép mộng khói đá lớn. Nhìn Thượng hi chưa từ bỏ ý định hỏi. Chỉ vậy thôi. Thượng hi cảm thấy nhịp tim đậm có chút mau. Thế bản năng lùi về phía xa một bước, thấp giọng mà nói ra. Dĩ nhiên, chỉ có vậy thôi, còn có thể làm sao? Suy nghĩ thêm, ai tặng thêm một câu. Trong lòng tôi, tiêu trình của ngôi gia là quan trọng nhất. Tiêu vân tráng nắm thật chặn hai tay. Hắn thật ra rất muốn hỏi thường thi, ở trong lòng nàng có vị trí của hắn không? Nhưng là, hắn lại sợ tiểu nhó đầu quật cường này, một mực cứng đầu nói ở trong lòng nàng. Hắn cái gì cũng không phải. Đến lúc đó, bắt mũi của hắn để vào đâu. Hắn cũng không tin tiểu hồ ly ngô thần hy này, thật sẽ nghĩ như vậy. Hứa thật như lời nàng nói. Nàng cần gì phải đi quan quẩn lại khiến mạch ngọc này rơi vào tay hắn. Mới đầu, hắn cũng cho rằng nhỏ lời nàng vừa nói là thật. Thế nhưng, tiểu nhá đau này cuối cùng đã nói trong lòng nàng tiền tình, tình của ngô gia là quan trọng nhất. cô duyên vô cỡ lại cần điểu một câu như vậy. Thật là giấu đầu lòi đuôi. Tiêu phân tán thở vào nhẹ nhõm một hơi, khách miệng nâng lên một nụ cười giáo hòa, sẽ bướng đi tới trước mặt thường thi, cuối đầu hỏi. Vậy, nàng muốn tìm một vị hôn phu như thế nào? Nói ra nghe một chút, không chừng bạn thái tự có thể giúp một tài, cho nàng đồ cưới hậu hỉnh là vẫn có thể. Tiểu nho đầu, tốt nhất nàng nên nói thật. Nếu như dám nói, nàng thích mẫu người như chiên tông nhạc đen, nàng chết chát. Thường hy sợn số, thấy bản năng lùi về phía sau một bữa. khắc nghị tới, vừa lùi lại chạm phải bách thường. Cảm nhận được một mảnh lạnh như băng cánh y phục truyền tới, đã cho lòng nàng đang nhảy bam bam, lại càng thêm bất định. Đáng chết Tiêu Vân cá, phải cái này bảo nàng làm sao trả lời. Chẳng lẽ để cho nàng đổi với hắn nói, tôi thích chính là anh. Anh đi chết đi, đến chết nàng cũng không nổi. Sau này còn muốn gặp mặt người khác nữa không hả? Chắc là khi nhìn đến trong hai mắt phím u hoàng của tiêu văn rá, trong lòng nàng thậm chí có chút sợ hãi. Muộn nó láo một phèn mà không thể nào ra có miệng. Lần này thật chết chắc rồi. Nên nổi thế nào đây? Lão thiên gia, ngày mau đánh chết tên khốn kiếp này đi. chương 208 Tiều Vân Tráng trông thấy bộ dáng bố rối của Thường Hy, trong lòng càng khẳng định mình đoán trúng. Ánh mắt sáng lên, khuyết miệng thoáng qua nụ cười như có như không, lại tiếp tục tiến về phía trước, cùng thần Hy khoảng cách rất gần. Thường Hy có thể cảm nhận được mùa trầm hơn nhàn nhạt trên người Tiêu Vân Tráng. Tiêu Vân Tráng rất kỳ quái, hắn không thích dùng long tiên hương. Bình thường các bậc đế vương đều thích dùng loại hương này. Nhưng là tiêu vân tráp lại thích dùng trầm thủy hương. Nhắn tới cũng thật khéo. rất ở nhà, thường thì cũng thích gỗ trầm hương. Gỗ trầm làm cho người ta cảm thấy nồng nàng mà không bị tục. mùi thông ấy không chịu qua bất kỳ sự động chạm nào của bàn tay con người, cực kỳ dễ chịu. Không nàng có đầy đủ một bộ gia cụ làm bằng gỗ trầm hương. Đóng thì như giường tổ bàn ghế, nhớ lại như bình phòng giá sát. Mà món điều tinh xả làm cho nàng yêu thích không thôi. Thường hì cúi thấp đầu, vần quanh chấp mũi, tất cả đều là hơi thở mùi trầm hương quen thuộc. Muốn lôi về sao mà không được, Tư văn Trác lại cứ từng bước ép sát đến. Thường hì thật sự không chịu đựng được nữa, mà đưa tay ra chấm ở giữa, báo toàn khoảng cách hai người. Siêng thấu qua y phục mỏng manh, tứ hồ còn cảm nhận được trái tim Tư văn Trác đang đập mạnh mẽ. Thượng Hì nhất thời cảm thấy, trong bàn tay giống như chẳng phải sắt đóng, nhanh chóng thu ta trở lại. Không nghĩ tới, Tiêu Văn Tráng lại thừa cơ nhất đến gần. Anh, anh lui về phía sau một chút. Thường Hì đỏ mặt lên nổi. Đã là đang có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không phải là người nào của hắn. Tiêu Văn Tráng vẫn cứ không lui về phía sau, nhìn Thường Hì tiếp tục hỏi. Nàng vẫn chưa trả lời ta, nàng muốn gã cho người như thế nào. Thường Hy đáp bần cả công hạ trong lòng hung hăng thăm hỏi Tiêu văn Cán mấy chục lần, sau đó mới cắn răng nói Hồn sự, dĩ nhiên do cha mẹ làm chủ, nó thì không dám nói vừa. Khóe mắt Tiêu Vân Cán nhẹ lên, cúi đầu, chán chặn vào bàn tay của thần Hy thở ra một hơi nổi. Ngô thần Hy, ta là lần đầu tiên biết ngàn sao. Lời này, có thể lừa gãn người khác, cũng không thể lừa gạt ta được. Nhanh chóng nói thật, Nếu không, nếu không thì thế nào? Thường thì các đứng lời nổi của tiêu văn trá có chút thẹn quá quá giận. Chủ yếu là do tiêu văn trá khi nói chuyện thì đều dãn lên lỗ tai của nàng. Tới dạ nhục nhộn vô cùng khó chịu. Nàng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nếu không, đời này không cho phép nàng rời khỏi ta nửa bước. Tiêu văn trá mở miệng nói, thanh âm vô cùng rảnh trọng không giúp như đang nói vợ. Thường khi cả kinh, chân ngẩng đầu lên, chống lại cho con người tràn đầy nhu tình của Tiêu Vân Trác. Nàng không phải nghe lập chữ, là nàng ngãnh ngãn đi, còn chưa có phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy trên môi một mảnh lạnh như băng. Nụ hôn của Tiêu Vân Trác không hề báo trước, cứ như vậy mà bất ngờ ập tới. Thường hi khó khăn lắm, mới hòa tỉnh lại chút ít, đưa tay dùng sức đẩy ra Tiêu Vân tá Muốn nói chuyện lại bị ngăn chặn càng thêm chặt chẽ. Từ mấy tiếng nứt nở ngàn ngào, còn lại một chữ cũng không thốt ra được. Mộng câu một thủ, mộng khước từ một bá đạo, đang gì dừa không thể tách rời. Thì ngũ hại chợt ván rèm chả đi vào, con là thợ hổn hển, hiển nhiên là vội vàng mà đến. Chẳng qua là, vàng vạn không nghĩ tới, trong thuốc phòng lại xảy ra một ngàn kinh thích như thế này. Nhất thời mạnh và đỏ lên, sớt người chạy đi ra ngoài. Chương 209 Thường Hi ngơ ngác nhìn mà cửa vẫn còn la đọng. Trong lúc nhất thời thế nhưng, một câu cũng không nói nên lời. Nôi cười cổ hàng từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến xanh, rồi từ xanh lại biến thành tím. Cuối cùng Thường Hi mới phục hồi lại tinh thần, quay sang nhìn tiêu văn Trá. Chị thấy hắn giống như bình thường, cười hì hì nhìn nàng. Thượng Huy cũng không biến lấy đầu ra xuất lực, mà để đường tiêu phân cá co cảnh chạy. Nàng không còn mặt mũi nào gặp người khác, cư nhiên bị bắt gặp tại hiện trường. Sau này, nàng còn gì gọi là thể diễn ở trong cung nữa không? Thiều phân cá không kịp phân bị, cho nên bị Thượng thi đẩy ra thì lui về sau một bước. Nhìn thấy nàng muốn chạy, liền vội vã tiếng lên đưa tay. Cảo lấy tài Thượng Hy, gấp gấp hồ. Ngu Thượng Hy, nàng muốn đi đâu? Thượng Hy dùng xứng hắn tay của hắn ra, nước mắt dôn trồng. Khoai danh của nàng nhà, danh dự của nàng nhà, trong sạch của nàng nhà, tất cả đều không còn nữa rồi. Nữ nhân quan trọng nhất là hai chữ trong sạch. Nàng cùng hắn không ước không định, nếu cái này truyền ra ngoài. Người biết chuyện thì cho rằng tiêu văn rán có loại trước, nhưng ai không biết nhất định sẽ bắn nàng yêu mị hoặc chủ, không biết xấu hổ. Đại cô nương câu dẫn nam nhân nàng không muốn sống nữa rồi. Thường Hy nhìn tiêu văn rán liền vô cùng tức giận. hai mát ẩn hồng giống như muốn ăn thịt người, thế nào cũng không thể áp chế xuống được lửa giận trong lòng, lại không thể chết cái tên háo sắc này. Nàng còn không muốn nuôi cha chung theo mình. Nhưng là nàng nuốt không trôi cơn tức này. Cho nên dựa chừng lên, đưa mạng ở bắp chân tư phần tráng đá một cước. Đá xong, nàng đào đến nhíu mại. Chừng của tần khống kiếp đáng chết này là làm bằng sắc sao. Không biết tư phần tráng có đau hay không. Như sao, muốn chừng của nàng đau muốn chết. Dây nàng mang là dùng to lũa làm thành, không có lực công kết, muốn cho mình xả giận kết quả là làm bị thương chính mình, thường hi cảm giác mình không còn gì xưa xẻo hơn, khó chịu thậm tận chạy đi. Tiêu Văn Cá không nghĩ tới thường Hy lại có thể tức giận thành như vậy. Cần biết rằng hắn từ nhỏ đến lớn đều sống trong hậu cung, đã sớm quen với cảnh nữ tử vì vinh hoa vũ quý mà chủ động hiến thân. ở trong lòng hắn thật ra vẫn cho rằng sẽ không có nữ nhân nào cơ tiện cơ hội tốt như thế này, nhưng là Phản ứng của Thần Hy khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Quên mất viện giữ nàng lại, cứ để mặn cho nàng rời khỏi căn phòng này. Tiếp Vân tráng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Thần Hy từng bước tập tệnh đi về phía Tây Thiên Điện. có mặt nàng tràn đầy vẻ quốc ớt. Một tích tắc này, hắn đột nhiên hiểu được. Thì ra trên thế gian này, không phải tất cả nữ nhân đi vì danh lợi mà không từ bất cứ thủ đoạn tơi tệ nào. Thì ra, còn có nữ nhân nặng tình như mẫu hậu của hắn. Tiêu văn cát nghĩ tới đây, thì đạo áo cũng, cũng thanh tĩnh ra vài phần, xây người đuổi theo. Hắn có điều muốn nói, hắn muốn cùng thường Hy nói thật rõ ràng. Trong lòng từng có nghi ngờ, từng có lo lắng, từng có không xác định, nhưng vào giật ách này cũng tan thành bảy khói. Thì ra, hắn vẫn một mực mong chờ thời điểm này. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy thường Hy đúng là không chút nào che giấu được. Chương 210 Tiêu vân tráng vừa đến cửa, thì nhìn thấy Thường Hy, đang bước vào gian phòng của nàng. nàng muốn đuổi theo, ngũ hai đã sớm chờ ở một bên, vội và vã tiếng lên gấp gáp ngăn cản hắn. Thái tử gia, nô tài có lời. Lát nữa nói, ta còn có việc gấp phải làm. Tiêu vân trán nói xong cũng không kịp nhìn ngũ hại, hướng phòng của Thường Hy đuổi tới. Ngũ hại hám miệng ngơ ngát, Nhìn bỗng lưng Tiêu văn trá, kinh ngạc đến nỗi hắn ngay cả miệng cũng quên phải khép lại. Thái tử gia là vì một nữ nhân mà ngay cả chính sự cũng không quản. Nữ nhân là quả thị, một chúng cũng không xài Tiêu văn tráng đưa tay đẩy cửa. Cửa không có khóa, thấy một cá liền mở ra. Hắn đi vào đã trở tay đóng lại. Đây là lần đầu tiên Tiêu văn tráng vào phòng của Thường Hy. Hắn cũng không có thời gian mà đi đánh giá nhân phòng vãi vãi nhất chân đi vào phòng trong. Quá nhiên nhìn thấy Thường Hy đang vừa mình trên giường gần cửa sổ. Thấy Tiêu Văn Tráng đi vào, Thường Hy quát mắt rừng mì, cả giận nổi. Anh đến đây làm cái gì? Anh muốn đưa dẫn nữ nhân thì trong đông cung có sáu bảy đáy. Nghe được lời Thường Hy nổi, Tiêu Văn Tráng một hồi cười khổ. Xem ra, Thường Hy thật coi hắn là dặn người hạ lưu rồi. Tiêu Văn Tráng muốn tiến lên một bước. Phóng là, đứng ngồi bên người của Thường Hy, như là đã mắt, lại thấy Thường Hy đang nổi đóng. Rẫn có thể một cước, đem hắn đạp xuống đất. Thiểu nha rau này tuyệt đối làm được, hắn rất là có lòng tình. Vì tông nghiêm cộng phải an toàn của mình, Tiêu Vân Tráng vẫn là, từ sào lột mũi đang ngồi xuống đối diện với Thường Hy. Cách một cái băng tròn sân đỏ khắp hoa vàng xem ra tương đối an toàn. Thấy Tiêu Vân Tráng tự giác, ngồi cách mình tương đối xa. Thường thi hừa lại một tiếng không thèm để ý hắn. Hai tay ôm đầu gối, đầu cũng gục ở trên đó. Nàng phải đi nói sở cùng Hữu hại, tránh cho hắn không biết để đem chuyện này lộ ra. Bất kể là cầu khẩn hay uy hiếp lợi dụng, tấm lại là tuyệt đối không để cho chuyện này lan truyền ra ngoài. Nếu không, nàng thật không muốn sống nữa. Tiêu vân trác nào có nghĩ tới tâm tư của thường thi đã chuyển đến chỗ cá Hắn vẫn đang suy nghĩ xem, nên bày tỏ thế nào với nàng. Chuyện này thật là có chút khó khăn, hắn mọc miệng không nổi. Hắn đơn đường là thái tử trong cùng, từ trước đến nay chỉ có nữ nhân thổ lộ với hắn, nào có chuyện hắn phải tự mình đi nói những lời này. Mấy lần há miệng ra, cuối cùng lại nuốt vào. Một ở ngoài cửa muốn mau chóng đem chuyện trình lên. Một ở trong còn ba lần bốn được, muốn lấy hết dũng khí để mở miệng. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không khí nhân làng quỷ gì muốn chết, lại càng khiến cho không người nào dám nói chuyện. Trong vòng hai người không hề nóng nảy, nhưng là phía bên ngoài, muốn hại gấp đến nội muốn xoay vòng. Thế nào còn không có ra, đây chính là đại sự. Các đợi thêm thời gian một chén trà, khi phân tráng vẫn còn chưa có ra, hỗ hại khẽ cắn trăng, cha sát lòng bàn tay, máu xong lên não liền tiến vào. Hai người bên trong, giết thời bị tiếng thanh mở cửa làm cho sợ hết hồn. Sắc mặt tiêu văn tráng tới xâm lại, thư lạnh nói. Người nào? Cố hải thật là già rồi nên lú lẫn, mở cửa lần này dùng tay nhà, kháng tại sao lại dùng đầu? Giờ này chỉ thấy một đám chiếc nhỏ bay bay trên đầu. Cố hải vĩnh tay chống cái bàn để ổn định thân thể, bắn đầu một cái giúp mình tỉnh táo lại. Nghe được thanh âm tiêu văn tráng, hoài vàng bẩm báo thế tử già là lão nô nô tài thật sự có việc gấp cần phải nói cấp bát nói hoàng kia có tình tức. lời vừa thốt ra thân hi cũng không thèm để ý đến đau thương nữa thế bản năng xuống giường đi dài rồi trả ra hỏi chu công công là núi hoàng kia sao phải biết rằng mấy vị ca ca của nàng cùng chung tứ thần đều ở nơi đó nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ cư văn tán theo sáng thường hy đi ra nhìn ngủ hay hỏi đã xảy ra chuyện gì sắc mặn không từ chủ mà dẫn theo vài tia khẩn trường Hỏi đất hoang kia mấy ngày trước hắn đã nhìn thấy có cái gì đó không đúng rồi chẳng qua là hắn không muốn làm cho thường hy lo lắng cho nên mới không nói ngủ hà lúc này mới tỉnh thân lại nhìn thay người nói cô đã tiết ra trường lời tới phát rằng mời thái tử tự, tự mình đi một chuyến Nó là có phát hiện trọng đại, nhưng cụ thể là cái gì thì không có nổi, chẳng là trên trường trường tinh sẽ để lộ tin tức. Thường hì sửng sốt không hỏi có chút khẩn trường hỏi. Cà ca, ca của ta không sao chứ? Vũ Hải vội vàng nói. Không có sao, cô thường Nghĩ yên tâm đi. Nổi tới chỗ này đã quá sang nhìn tiêu vân rác. Thái tựa gia, ngài vẫn là nên tranh thủ thời gian qua nhìn một chút đi, ngài nói rằng chuyện rất cấp bách. Tư vân tác chỉ đành phải gác lại chuyện muốn thổ lộ tâm tình với Thường Hy, quá đầu nhìn nàng nói. Ta đi trước xe một chút, nàng ở nơi này chờ ta, đó là ta có điều muốn nói với nàng. Tư vân tác nhấn chân bước đi, trong là tâm hiểu rõ được, chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ. Có một số chuyện có thể hoàn lại chậm một chút, nhưng là có một số chuyện không thể chờ được. Thường Hy vừa thấy thì một phán bắt đựng tay của Tư vân tác nói tôi cũng muốn đi nàng rất lo lắng cho ca ca của mình nhìn vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng chẳng lẽ có chuyện gì hay sao tiêu văn tráng nghe vậy thì chậm rãi nói nàng sẽ có thể tùy tiện xuất cung nàng cứ ngoan ngoãn chờ ở chỗ này ta rất nhanh sẽ trở về tiêu văn tráng nói như thế càng khiến cho Thường hi cảm thấy lo lắng hơn cho nên nó càng muốn vĩnh không chịu buông tay nói anh để cho tôi đi đi tôi sẽ không gây thêm phiền toái Tôi muốn đi xem cán ca ca của mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhìn một chút khối đất hoa kia. Trước giờ tôi chưa từng nhìn qua nó. Ca ca của tôi, nó đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dòng sông thì cảnh sát rất đẹp. Nhìn bộ dáng đáng thương của thường thì, nhớ là cặp mắt còn phím tơ hồng. Tiêu vân tráng không lành lòng cự tuyệt. bắt đắc dĩ phải đối với ngụ hãi nổi. Mang một bộ y phục tiểu thái giám đến đây. Hôn hài sừng sớt. Chỉ thấy sau lưng, cũng đang thêm một tầng mồ hôi lạnh, nhìn tiêu vân tác viên nhụ. Thái tự già chuyện này không tốt lắm đâu. Cái này như như để hoàng đế biết được thì nhất định sẽ tác phạt ngài. Thường nghi, chắc lại không nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời có chút gia dự, nhưng là đã nghe tiêu vân tác nổi. Người không cần nhiều lời để lấy y phục, chỉ cần cẩn thận một chút, bên của hoàng ta tự sẽ có đó sát. Ngũ hại vứt rớt dễ than nhẹ một tiếng, rồi xoay người rời đi. Chỉ trong một hồi công tù liền đem y phục mang đến. Thân Hi vào nội thất nhân chóng thay đổi y phục. Sau khi đi sang ngoài, thì nhất thời biến thành bộ dáng một tiểu thái giám vô cùng tử tố. Chương 211 Hai mắt của tiêu văn cá cùng ngũ hại đều tỏa sáng. Hồng có nghĩ tới. Thường Hy giả nam trang cư nhiên lại tuấn tú, trang nhã như vậy. Nhưng mà cũng không có thời gian để nhiều lời, quay vả đi ra ngoài. Dọc đường đi, Thường Hy điều cố đầu vì sợ người khác nhận ra mình. Cho đến khi ra khỏi cửa cung. ngồi lên xe mới cảm thấy tật phan nhẹ nhọn. Xe ngựa chẳng như bay trên đường lớn. Thường Hy giữ tật chận lấy buồn xe để ống định thân thể của mình. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Văn Tráng cũng không để ý đến chuyện phải tức giận với hắn nữa, thấp giọng hỏi: chuyện ở khối đất hoang kia anh biết không phải không? Rốt cuộc là đã xảy ra việc gì? Tiêu Văn Tráng muốn đỡ từng Hi chút nàng duy trì tăng bàn, may bị từ Hi nhìn chớp né mất, nhưng cũng báo đi vậy mà thiếu chút nữa té ra ở trong xe. Tiêu Văn Tráng thở dài, cho rằng nàng vẫn còn chưa có giận, nhưng là bây giờ. Không phải lúc bàn luận chuyện này, chỉ đang phải nói, nàng đừng có chạy, ta không qua là được. Thường ghi nhìn hắn giống như đẹp phòng cửa, cho đến khi hắn hóa thận không có động tác gì nữa. Lúc này mở yên lòng lại, nói, anh không tới đây, tự nhiên tôi sẽ không chạy. Tư văn tráng tức giận, đời này còn chưa có gặp qua nữ nhân nào khó dây dưa như vậy, cố gắng nhịn nhịn mà nói sang chuyện khác mấy ngày trước thời điểm tìm kiếm mạch học liền xảy ra một chuyện kỳ quái Giữa chân núi kia có một thịnh lâm rất lớn bình thường thì nhìn không có gì kỳ quái nhưng một khi có người đi vào thì tự như gặp phải mê trận mà mất phương hướng rất khó vào trong được thạch lâm thương hi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc há miệng hỏi lại có chuyện như vậy sao tư văn tráng thở dài nói cái này cũng không phải quan trọng nhất mà trong điểm là khắp nơi trong thạch lâm đều bố trí cơ hoàn cảnh 7 đã có hơn 10 thị vệ trải nổi bỏ mạng trong đó rồi thường hi vô cùng hoảng sợ nói vậy ca ca của tôi chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao một thạch lâm nho nhỏ tại sao lại lợi hại như vậy trước kia không có nghe người ta nói qua chuyện hả tuy vân trán hờ lạnh một tiếng nói thạch lâm kia rất có thể là một trận một bát quái Ta đã phái người đi mời lại tướng quân. Hắn rất am hiểu đối với bài bên bố trận. Nó không chừng có thể phát hiện ra điều gì đó. Hôm nay chắc định là hắn đến, cho nên mới có tin tức truyền ra. Sắc mặt thường hì trắng nhợt, hồi lâu không có nói chuyện. hai mắt nhìn chầm chằm vào khoảng không, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tiêu văn tráng vừa thấy vội vàng nói: Nàng yên tâm, ba vị ca ca của nàng đều an toàn bản thiết thử không để cho bọn họ lầm trận đầu tiên đâu. Thường Hy tự hồ, giống như không có nghe thấy vận mất hộp như cũ. Tiêu văn tráng nhấn mày không biết Thường Hy đang suy nghĩ cái gì, cũng không định hỏi. Dù sao trong đồng nàng luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ. xe ngựa chở chừng chân một canh giờ mới dừng lại, Tiêu văn tráng nhìn Thường Hy nói, Đến rồi xuống xe đi. Thường Hy nhìn Tiêu văn tráng đột nhiên nói, Kỳ môn động giáp bác đại tinh thầm, không giống với bài binh bố trận, chỉ sợ lại tướng quân có lực mà không dùng được. sức mạnh tiêu văn tráng ngân tủ nhìn thường hi hỏi, làm sao nàng biết? Thật ra thì đối với kỳ môn đột giáp, tiêu văn tráng cũng đã từng nghiên cứu qua. Chó là vấn sự bận trộn, nên không có để tâm tư suy nghĩ cẩn thận, cho nên cũng không dám tùy tiện nói bừa. Lại tướng quân bài binh bố trận trên chiến trường. Tình thường cũng là tận thể mấy bạn người, vì thể dục mạnh, ý phái khổng lồ. Như là bố cũng thả lâm dưới chân núi hoang, vô cùng tinh xạo. Tuy diện tinh không lớn, nhớ lại ngay chặn lối vào duy nhất có phải hay không. sắc mặt thường hy không tốt lắm, trong mắt tôi hồ dẫn lên chút ánh sáng nhẹ, còn cảm thao vài tia bất đắc dị. Đúng vậy, tiêu văn tráng thấy thường hy chưa đến nơi, đã có thể đoán trướng được tình hình nơi đó. Trong lòng sáng lên hỏi, chẳng lẽ nàng hiểu được kỳ mong động giáp? Chỉ là những lời này vừa nói ra khỏi miệng, chẳng hắn cũng gặp thấy không thể tin được, làm sao có thể chứ? Thường Huy chỉ là một nữ tử, làm sao có thể biết được những thứ này? Vẫn chỉ, trả long này đã tồn tại mấy tập niên rồi, cho nên công lực cũng không phải bình thường. Thường hy không nói gì, chẳng hoa là cười khổ một tiếng nhìn tiêu vân trán nổi. Chúng ta đi nhìn qua một chút đi, tôi không hiểu được, chẳng qua là muốn đi xem náo nhiệt thôi. Tiêu vân tráng lại cảm thấy, nhớ là này của Thượng Hy không chân thật chút nào. xin lòng nguy ngờ, nhưng cũng không hỏi mà dẫn đầu xuống xe, lại đưa tay đem Thượng Hy đỡ xuống. Thượng Hy dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình cánh đỏ không xa là một tòa núi. Núi này quả thật cũng không phải rất cao, nhưng mà Thượng Hy đứng phía bên dưới cảm giác được mình thật nhỏ bé trên núi chỉ có lưa thừa vài bụi cỏ còn lại toàn là sỏi đá dưới chân núi là một khoảng đất trống hoang phượt dưới chân núi là một khoảng đất trống hoang tù sinh trưởng mộng có chạy không tên khung cảnh vô cùng tiêu điều từ xa nhà lại đàn không có ít người lủi hứa bận rộn không ngừng chuyên chợ đất đá đi ra thường hy biết đã là đàn thay phá núi để tìm kiếm mật ngọc Nhìn thấy bọn họ tới, Ngô Thế Lân liền đi tới đó. Bà Mỗ Hành Lệ đã nhìn thấy Thường Hy, nắm bị hù dọa đánh giật mình, không khỏi cả kinh nổi "Hy Nhi, làm sao bộ lại ăn mặc thế này?" Thường Hy nhìn thấy đại ca, có con bình an nguyên vẹn đứng tại đây, trên cục mặt rốt cuộc mới lộ ra nụ cười vui vẻ, tới lên kéo cánh tay của hắn nói: "Muội khẩn cầu thất tự gia dẫn muội tới đây, muội muốn xem đất hoàng kìa Thật ra là có bộ gián gì Hồ nháo, mùi là người trong cung, sao có thể thiện xuất cung. Đây không phải là cho Thái Tử Gia thêm phiền toái sao. Ngô tiểu lưng nhạc giọng trách cứ, bởi vì nợ thị không cho phép là không thể xuất cung. Không sao, ta dẫn nàng ra, tự nhiên sẽ đem nàng trở về. Tư Văn Tráng tướng lên một bước nổi. Thường Hì biểu mồm một cái, biết tìm Ngô Thị Minh và Ngô Thị Hòa kia nhị ca tâm ca một tiếng giòn giả người một nhà gặp mặt là cưỡng kỳ vui mừng buông bận trong lòng lập tức xô tan hết nói được vài câu, Tư Văn Tráng lại hỏi Lại Tuấn Quân đầu ngó thấy lần vội vàng bẩm báo Lại Tuấn Quân bị thương đang nằm băng bó ở đằng kia bị thương đã có chuyện gì xảy ra Tư Văn Tráng vừa hỏi vừa nhanh chóng bước đến Lại Tuấn Quân tự mình vào trận. Kết quả là bị thương, may mắn là còn biến chung ít trọng pháp, nếu không ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Mù tỉnh mình tiếp lời nổi, sắc mặn vô cùng ám đạm. Thường Hy cũng ngừng chừng, khuôn mặn có điểm nghiêm trọng. Cô Tiêu Hòa phát dáng có điều không đúng, mới đau lại nhìn Thường Hy hỏi. Tiểu mùi, mùi làm sao vậy? Thường Hy có nàng ra một nụ cười, nhưng mấy người phía trước không chú ý sự khác thường của nàng. Lúc này mới thấp giọng mà nói ra. Mùi không sao, nhị ca, chứ là lúc nãy xe ngựa chạy nhân quá, cho nên có chút muôn tróng ván đầu, hình yên tâm đi. Nô Thi Hòa quan sát Thường Hy một cái, thế nàng quả thận không có chuyện gì lớn, lúc này mới yên tâm nổi. Vậy thì tốt, mùi nếu không thoải mái thì phải nói ngay, không được giấu ở trong lòng. Thường Hi gật đầu một cái, đôi người từ từ tiếp cận thạch Lâm mà trong nội tâm có chút bất an.